Chào mừng các bạn đến với kênh chuyện cỏ lông trông Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Nếu chỉ là thoáng qua của tác giả Mai Tử Hoàng Thị Vũ mười 18 Mười rưỡi sáng Thời điểm bận rộn trong ngày Một cô nhân viên cửa hàng hoa Cô tóc đuôi ngựa Mặc áo t-shirt trắng Ôm một bó hồng làm rất to bước vào phòng trầm tiểu sai ngước đầu lên Hai tay cầm sấp giấy tờ đang làm dở Không quên trêu chọc cô Tử Mạc, hoa của chị đến rồi kìa Liên tục mấy tuần nay Ngày nào cũng có hoa đưa tới Phòng làm việc của cô Sắp trở thành cửa hàng hoa đến nơi Bây giờ chỉ cần có người mang hoa vào công ty liền biết ngay người nhận là ai Mỗi bó Luôn có 15 đóa Trầm tiểu gia cha tìm ý nghĩa trên mạng Nói điều đó tượng trưng cho lời xin lỗi Hai chữ xin lỗi Nghe thật đơn giản Nhưng với hai người lại chưa sức nặng ngàn cân Khi lòng đã lặng sóng Nói thật ra cô cũng không cảm thấy anh có lỗi gì với mình Vì giữa họ đâu có bất kỳ hứa hẹn hay ràng buộc nào Nếu là người yêu Gặp phải tình huống như vậy Có lẽ sẽ nổi điên lên Sẽ khóc ầm ĩ Thậm chí có thể gây sự Nhất là sẽ hỏi cho rõ ràng xem tại sao Nhưng bọn họ không phải là gì của nhau Nói trắng ra quan hệ giữa hai người chỉ phát triển từ một đêm tình. Hai bên đều có không gian riêng, đều có con đường riêng của mình. Thực ra nếu anh mặt đối mặt, nói thẳng với cô, chúng ta chấm dứt, thì kết quả cũng chẳng khác gì bây giờ. Nên bất luận anh chọn cách nào cũng đều đặt dấu chấm hết cho quan hệ của bọn họ. Trên mặt trận tình cảm, công thành chiếm đất chưa chắc đã là thắng Mấu chốt là sau đó, người trong cuộc không hối hận Mà nếu có thể thực sự không hối hận, cũng coi như mình đã dứt khoát với chính mình Nhìn lại con đường cả hai từng đi qua, thấy nó đã phủ đầy bụi Mọi thứ đã lùi xa, giờ chỉ còn là một thời hoa mộng động lại trong ký ức mà thôi Trầm tiểu gia luôn an ủi Cái cũ không đi, cái mới sao đến được Chỉ nghĩ coi, không thay những cái cũ, làm sao có thời đại mới bây giờ. Câu nói ấy trọng từ mặt cười, nhưng cô thấy rất đúng. Trưởng thành rồi, cũng đã đến lúc phải nghĩ đến những lời mẹ nói mà lo sắp xếp kế hoạch cho tương lai. Trung quy thì, con người ta sống cũng cần phải biết thực tế một chút. Có lẽ hình lợi phòng cũng nhận thấy, dạo này tinh thần của cô xuống dốc, Nên rất năng điện thoại đến Rồi hẹn đi ăn Khi cô đơn Con người ta rất cần có một ai đó bên cạnh Dẫu chỉ là bạn bè bình thường Hai người vào một quán lẩu Gọi rất nhiều đồ ăn Bỏ vào nồi canh nóng Trống cằm Nhìn bọt nước sủi lăn tan trong nồi Hơi nước bốc lên nghi ngút trong không khí Cô chưa thấy lòng ấm lên Thịt dê, heo viên Rau chân vịt Quay hưởng trong nồi canh Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy thèm chay nước miếng. Lâu lắm rồi mới có cảm giác muốn ăn. Cô cầm đũa, cười với hình lợi phong. Chiến đấu thôi. Thế rồi cứ như là có cả người đang tranh ăn với mình. Cô tấn công ruồn sập vào mục tiêu. Ăn được nửa chừng hình lợi phong nhấp một ngụm rượu Nhìn cô chăm chú hồi lâu rồi đột ngột cất tiếng, nghe rất chân thành. Tử mạc. hay là chúng ta hẹn hò thử xem nửa viên thịt vừa mới cắn nghẹn bỏng trong họng nhả ra không được mà nuốt xuống cũng chẳng xong chật vật lắm cô mới nuốt xuống được ngừng đầu lên nhìn anh đầy ngạc nhiên cái gì hình lợi phong nhìn thẳng vào mắt cô ánh mắt chứa cha thành ý làm bạn gái anh nhé cuối cùng thì anh cũng nói ra trước Trước giờ hình lợi phong vẫn thường hẹn cô đi ăn Nhưng chưa bao giờ biểu lộ mình có ý với cô cả Hôm nay đột ngột nói như vậy Quả thực rất đúng với tính tình ăn ngay nói thẳng của anh Cô buông đũa, nghiêng đầu nhìn anh một lúc rồi cười hì hì Để em suy nghĩ Thực ra hình lợi phong là một sự lựa chọn tốt Nhà của hai người ở quê rất gần nhau Cũng coi như biết ngọn biết nguồn Và lại, anh tốt nghiệp đại học nhất nhì trong nước Công việc ổn định, lại đẹp trai, lịch sự Quen nhau đã lâu, cô biết anh rất tốt Tiếc là thiếu cảm giác rung động của tình yêu Chỉ xem anh như một ông anh hàng xóm Nhưng nói gì thì nói, cảm giác ấy cũng không thể giữ mãi suốt cả đời được Hình Lợi Phong cười Chẳng đứng đắn chút nào Nhìn cô nhíu mày khúc canh, thỉnh thoảng lại lên lưỡi vì canh quá nóng, đang yêu như một cô bé. Anh nói tiếp. Có anh là bạn trai cũng không tệ. Em thử nghĩ nhé. Một là có tài xế miễn phí đưa đón em đi làm. Hai là có một chân chạy việc. Bạn gái mà có chuyện gì, anh nhất định sẽ chạy trước chạy sau không quản ngày đêm. Ba là có cu ly miễn phí. Sau này em có cái gì cần mang vác cứ quăng cho anh là được. Bốn là có đầu bếp miễn phí. Năm là có máy dự bát miễn phí. Nghe anh nói, cô bật cười lớn Nghe cũng được đấy chứ Thì ra, anh còn có thêm một ưu điểm là tính hài hước nữa Anh cũng cười, nâng ly lên cụm ly với cô Em cứ suy nghĩ đi, đàn ông như anh bây giờ có đốt đèn cũng chưa chắc đã tìm được đâu Cô cười giòn giã Em cũng không tốt như anh tưởng đâu, em là người rất ích kỷ đó nha Anh phì cười em trả lời như vậy có phải là tỏ vẻ đồng ý không? cô nghiêng đầu nhìn anh, trầm ngâm một hồi rồi bỗng nhiên nở nụ cười sáng rỡ như hoa. ok em đồng ý. lại không quên nháy nháy mắt với anh. em đã cảnh báo trước rồi, đến lúc đó đừng có nói em gạt anh nha. lúc về đến nhà đã hơn 10 giờ, hình lại phong dừng xe ở lầu dưới rồi xuống mở cửa cho cô. Gió mùa đông bắc thét gào mang theo cái lạnh thấu xương Ẩn mình trong chiếc áo khoác dày cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh Anh có lên nhà không? Quen nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ anh lên nhà cô Giờ đã nhận lời làm bạn gái người ta rồi thì cũng phải phóng khoáng hơn một chút Hình lợi phong cúi đầu cười Sao thế? Rộng rãi mời anh lên như vậy Có phải trong nhà có bóng điện bị hư hay ống nước bị tác không? giờ thì thấy ưu điểm của bạn trai rồi chứ lúc cười trông anh rất đẹp hàm răng trắng lấp lánh cô nghĩ ngay đến mẫu quảng cáo kem đánh răng răng tốt thân thể khỏe mạnh ha <cười> ha thật là hài hước trở về phòng việc đầu tiên cô làm lại bật tivi mở đến một kênh giải trí trên màn hình một đám nghệ sĩ đang chồng cười khán giả Nhà nhỏ có một cái lợi là chỉ cần bật tivi lên, ở đâu làm gì thì cũng có thể nghe được. Quăng áo khoác lên ghế, cô bước nhanh vào phóng tắn. Nước nóng từ vòi hoa sen ào ào xối xuống, xuống mặt, xuống người, mang lại một cảm giác thật thư thái và dễ chịu. Sữa tắm đã được thay bằng loại hương hoa nhài dịu dịu. Đã chia tay là đoạn tuyệt hoàn toàn với mọi thứ của dĩ vãng, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất. bất chợt có tiếng chuông cửa vang lên, thanh âm nhạt nhòa giữa tiếng tivi huyên náo Tự nhủ đã trễ như vậy rồi, chẳng không có ai tìm mình, nên cô không để tâm, vẫn thong thả xả sạch bọn sữa tắm trên người. Xong xuôi cô mặc đồ ngủ bước ra ngoài, lấy khăn lau khô tóc. Đến phòng khách, phát giác tiếng chuông cửa quen thuộc vẫn đang vang lên không ngừng. Cô ra cửa, tim đập rộn trong lòng ngực. Ai đó? Chết thế này rồi, trong đầu cô chỉ hiện lên duy nhất một gương mặt Quả nhiên, giọng anh từ ngoài cửa truyền vào, nghe có chút nôn nóng Anh đây, mở cửa nhanh một chút Dĩ nhiên là cô không thể mở cửa, nên hai người cứ như đang giằng co Một người bên trong, một kẻ bên ngoài Anh thì cứ bấm chuông lên hồi Tiếng chuông vốn dễ nghe, giờ đập thẳng vào tai Như tiếng ồn mười mấy decibel, khiến đầu cô muốn nổ tung Từ mặt thử dài tắt tivi, quay trở lại cửa, trầm giọng nói Giang tu nhân, chúng ta đã kết thúc rồi, cần gì phải làm như vậy chứ? Đến rồi đi dễ dàng không tốt hay sao? Anh không đáp, cũng ngừng nhấn chuông Không gian bốn bể lại trở nên yên lặng Có lẽ là anh đã đi rồi Với tính tình của anh, chắc chắn sẽ không xây xưa một lúc sau cô từ từ mở cửa ra, không ngờ là anh vẫn còn đứng đó, nét mặt đầy đau khổ như đang bị giày vò. cô vội vàng đóng cửa nhưng anh đã nhanh tay ngăn lại, suýt nữa thì tay bị kẹp. không thể nào đóng cửa được nữa, cô xoay người định chạy vào phòng ngủ, nhưng mới được vài bước đã bị anh ôm lại. cô ra sức nắm tấm với anh. giang tu nhân buông tay ra ngay cho tôi. Dĩ nhiên đời nào anh chịu buông Anh kéo cô vào phòng ngủ Trong nháy mắt Cô đã bị anh ném lên giường Lưng chạm vào lớp chăn nệm êm ái Anh cúi xuống Cả người cô ngợp trong hơi thở của anh Những nụ hôn như mưa rào sau cơn bão dồn dập chút xuống Cô vùng vẫy không ngừng Nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được sức mạnh của anh Cô tránh ra đến đâu Anh áp sát ngay tới đó Chiếc áo ngủ cô mặc Nút áo đã bị Cởi xa gần hết Tay anh thuần thục luồn vào bên trong Bàn tay lại như băng chạm vào da thịt ấm nóng của cô Lướt đến đâu Cảm giác đê mê tê dại lan ra đến đó Có lẽ biết mình làm gì cũng vô ích Cả người cô mềm nhũa xuống Mặc anh làm gì thì làm Lòng ngập tràn tức giận lẫn tức cười Cuối cùng không thể khắc chế được nữa Những giọt lệ thi nhau nhỏ xuống Nghe được tiếng khóc nghẹn ngào của cô Anh sực lại, dần dần buông lỏng cô ra Nhưng vẫn nằm phía trên cô Ngập tràn vẻ mặt có lỗi Lại lan tỏa một niềm vui Tay anh dịu dàng vuốt ve Lâu đi nước mắt trên má cô Nhưng càng lâu, nước mắt của cô lại càng tuân mãnh liệt Như nước mưa tích tụ hàng ngàn năm Anh quýnh lên dỗ dành Mặc mặc, đừng khóc nữa Là anh không tốt, em đánh anh là được rồi Đừng khóc Rồi anh cầm tay cô lên, ra sức và vào mặt mình Nhưng cô vẫn cảm thấy rất tức tuổi, nước mắt vẫn rơi không ngừng Anh cúi xuống hôn cô mê mải nhưng muốn xóa sạch đi những giọt nước mắt đang mặn mặn thấm vào đầu lưỡi của mình Ông cô thật chặt, cảm giác nước mắt thấm ướt mình Anh cúi đầu ngửi mùi thơm trên tóc cô, lòng xót xa. Đừng khóc nữa, cũng tại anh không tốt một hồi lâu sau cơn nức nở của cô mới tạm ngưng giọng anh trầm trầm mạc mạc là anh không tốt anh không tốt anh biết lỗi rồi tha thứ cho anh lần này có được không lần đầu tiên trong đời mở miệng cầu xin người khác nhưng anh không hối hận ai bảo anh đáng đời cô không nói gì hơi thở dần dần ổn định anh cũng không dám lỗ mãng nữa chỉ nằm yên ôm lấy cô Với anh bây giờ, như vậy đã là một hạnh phúc không dễ gì mà có rồi Tưởng mặt dễ dụa định đứng dậy, nhưng lại bị anh giữ xịt lấy Cô nghe giọng nhẹ giọng nói Em muốn đi rửa mặt Mới khóc xong, giọng của cô vẫn còn nghẹn ngào Lúc này anh mới chịu buông ra Rửa mặt xong, cả người nhẹ nhõm hẳn Cô đi xót một ly nước, uống một hơi cạn sạch Rồi mới trở lại phòng ngủ Anh vẫn nằm trên giường, nghiễm nhiên như những ngày hai người còn bên nhau. Ngồi lại trên kế, cô cô tránh xa chiếc giường nhìn anh. Giang tu nhân, chúng ta cần phải nói chuyện. Anh cười mệt mỏi, đem gối đặt sau gáy. dầu anh mọc lởm trơm trên cằn, hằn sâu với hốc hác, đôi mắt nhắm nghiền. Cô hạ tầm mắt từ tố nói. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được, đã chia tay rồi, không phải sao? Anh sẽ có một tình nhân khác thay thế vị trí của em, sẽ quên em nhanh thôi. Mùi thơm dịu dàng như gió mùa xuân của cô còn ở trên giường, vấn vít trong khứu giác của anh, khiến anh lơ mơ sắp chìm vào giấc ngủ. Nhưng những lời cô nói như một gáo nước lạnh, khiến anh mở mắt nhìn cô đăm đăm. Đang cúi đầu nên cô không thấy điều đó, tiếp tục nói. Hơn nữa, em cũng sẽ có bạn trai mới. Em cũng chỉ là một người bình thường Cũng phải yêu đương Kết hôn sinh con như người ta Còn anh thì khác Bây giờ mình không chia tay Sau này cũng phải làm thế Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Anh vẫn nhìn cô trầm chằm, Nghe từng từ cô nói Tưởng tượng ra viễn cảnh đó Tim anh quạt đau đến không tở nổi Anh biết cô đã quyết tâm chia tay Sợ cô tức giận Không dám xuất hiện trước mặt cô Mỗi ngày anh đều tặng hoa, nhắn tin xin cô tha thứ Ngày nào anh cũng đậu xe dưới lầu nhà cô Như một gã ngốc ngơ ngác nhìn mãi cho đến khi đèn nhà cô phụt tắt Hôm nay anh đã thấy hình lợi phong đưa cô về Thực ra anh đã gặp cảnh tượng đó rất nhiều lần Nhưng lần này thì khác Hai người cười cười nói nói trong xe Lúc cô xuống xe, hình lợi phong còn hôn lên chán cô nữa Sau đó mới để cho cô về phòng Anh ta vẫn đứng đó nhìn đèn nhà cô sáng lên mới chịu lái xe. Nếu cô để cho anh ta hôn, có nghĩa là tình cảm của hai người họ cũng phát triển. Tuy anh và cô bắt đầu từ một tình huống rất cởi mở, nhưng anh vẫn biết cô bảo thủ từ tận trong xương tủy. Bình thường quá lắm là cô chỉ mặc vài bộ đồ hở ra cánh tay, không ngờ, không bao giờ để lộ ngực hay lưng, đến cả đồ ngủ cũng thế. Áo phông dài, kín từ đầu đến chân. nhìn cạnh đó anh chỉ biết ngồi thần trong xe Nếu thuốc đang cháy sở, xí vào ngón tay từ lúc nào cũng không có cảm giác lòng rối đặc như cháo quánh lấy lại tinh thần anh vội vàng lao lên lầu chậm rãi rời giường anh bước đến ngồi trước mặt cô tay ôm eo cô đầu tựa vào đuổi cô anh lẩm bẩm như người mê sảng mặc mặc Em không muốn như thế này à, em tha thứ cho anh lần này. Một lần này thôi, có được không? Cảm giác có một thứ gì đó lạnh út chảy xuống, nhanh chóng loang ra lớp quần áo, ấm ướt, dán chặt vào da thịt, lòng cô quặn thắt. Bao nhiêu ngày tháng ấy, giờ đây đã trở thành dĩ vãng. Từ khi ra trường tới nay, mỗi ngày đi làm 8 tiếng, cô luôn nghĩ đến một đoạn văn của tác gia. Chiều muộn trở về, thấy cảnh người bên đường thân mật với nhau, đành cố lơ đi Nhưng mỗi lần thấy một đôi tay trong tay xách một bó rau, một con cá từ chợ bước ra, lòng không khỏi đau xót Thì ra hương vị của cái gọi là thiên đường địa cửu, khói trọn trong một bữa canh, một bữa cá, lại khó diễn tả thành lời đến thế Đôi người yêu cuốn quýt ấy biết đâu sẽ chia tay ngay trong tối nay Nhưng giờ này, khác này, họ đã có với nhau biết bao nhiêu ân tình sớm tối Nghe sống mũi cay cay, trong mắt hình như có gì đó lại vừa rơi xuống Cô thầm thở dài Sao mình nhiều nước mắt thế này? Hít sâu một hơi cô quay đầu, cắn chặt răng mới có thể gằn từng chữ rành giọt Không, em không thể ta thứ cho anh Anh đi đi, em không bao giờ muốn gặp anh nữa Chương 19. Hóa ra cô cũng có thể dần lòng mình mà kiên quyết được đến thế. Từ khoảnh khắc anh xoay người lặng lẽ bước đi, lòng cô chết lặng, mọi cảm giác đều đã tê liệt. Bây giờ thì cô đã biết, chết lặng chính là một cách nói khác của đau, cùng, của đau vô cùng tận. Cô co mình trong chân, nơi ấy còn lưu lại mùi của anh, mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhạt nhưng lại như hôn rát mặt mày. Nước mắt bất sắc lại trả tuôn rơi Giờ đây cô cũng chẳng còn sức lực để lau đi nữa Đành để chúng mặc sức tung hoành Đã từng nghĩ đến việc tha thứ cho anh Nhưng tha thứ rồi thì sao Sẽ lại tái phạm mà thôi Thật ra cô không gạt hình lợi phong Khi nói mình ích kỷ Cô yêu sang tu nhân Nhưng tuyệt đối sẽ không cho anh biết Bởi cô không chấp nhận chia sẻ Người mình yêu với người khác Trước đây chưa yêu thì có thể Nhưng bây giờ thì khác Nếu muốn đến với nhau thì anh phải thuộc về cô một cách trọn vẹn Nhưng chuyện đó là không thể cho nên cô tuyệt đối không muốn cho anh biết Sáng chủ nhật dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt xong, tử mặc gọi điện cho hình lợi phong Bị lôi dậy từ trong giấc mộng, anh bắt máy với giọng ngái ngủ Alo Cô bật cười nói Heo lười, mau rời giường đi Lúc này anh mới tỉnh hơn một chút Đánh một cái ngáp Sao sớm vậy Hôm nay là chủ nhật Không phải đi làm mà Đồng hồ vừa đêm 9 giờ Mặt trời mới ló ra từ những đám mây Ánh sáng rất nhạt nhòa Chẳng có chút ấm áp nào Trong những ngày đông gió rét thét gào Giờ này quả thực là còn sớm Nhưng kệ Giờ đã là bạn gái của người ta rồi Phải có đặc quyền chứ Anh dạy đi, trưa nay mình đi ăn McDonald's nhé. Trước đây mỗi lần đi làm, thấy những đôi trai gái tiêu tít kéo nhau đi ăn. Cô thấy rất ngưỡng mộ, muốn sau này khi yêu cũng được nắm tay người mình yêu chẳng chút ngại ngần mà đi ăn. Tuổi thanh xuân có thể rộn tiếng cười vui, có thể đẫm lệ rơi, nhưng tuyệt đối không thể để vụt mất. Đầu dây bên kia hình lại phong bật cười, qua điện thoại giọng anh trầm khàn đầy quyến rũ. Có một lúc nào đó nghe mà cô cứ ngỡ Đó là giọng của người ấy thủa nào Là chuyện này à Chuyện nhỏ Bạn gái nói Thì dĩ nhiên là phải nghe lời rồi Cô cười Đương nhiên Có bạn trai quả là tốt Anh lại ngắt thêm một cái nữa Được rồi Em ăn tạm chút gì đó trước nhé Một giờ nữa anh qua đón Uống vài ngụm sữa nóng Cô họng cô dịu lại Cả người ấm lên, tay lại vô thức vuốt về những đường phân nổi khắc hình con bướm trên chiếc cốc Hồi bé yêu bướm đến nỗi, sau khi chiếc cốc đánh răng bị vỡ, mấy ngày liền không chịu đánh răng Giờ nghĩ lại, thấy làm trẻ con thật là tốt, chẳng trách người ta không muốn lớn lên Bởi người lớn có biết bao nhiêu chuyện phiền não Cô chọn lấy chiếc áo khoác màu mận chín, ngang eo có một dây lưng cùng màu, cùng chất liệu, phối với áo len màu đen và quần dài đồ của cô toàn màu tối nên mỗi lần phính định nhìn thấy đều cười bảo xin cậu đó trao lưu bây giờ là màu hồng cơ mà trong chuyện ăn mặc cô hơi lạc hậu vì vốn chẳng quan tâm nhiều đến mấy thứ đồ thời thượng lần đầu tiên hẹn nhau với tư cách là bạn gái của hình lợi phong tử mặc thoa sơ một ít son bóng màu hồng mái tóc uốn xoăn bồng bềnh để soát xuống vai Ngày ấy Trâm Tiểu sa đã cố sống cô chết, lôi cô đi làm tóc với lý do so để làm lại từ đầu. Nhìn vào trong gương, cô thấy mình có vẻ tươi tỉnh hơn rất nhiều. Đây chính là người ta vẫn hay gọi, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười. Chỉ cần trang điểm sơ sơ thôi là cũng có thể rạng rỡ hẳn lên rồi. Chưa tới giờ ăn, trong McDonald's khá vắng khách. Hai người trong một chiếc bàn sát ngay ngoài đường. Cảnh vật bên ngoài thật đông đúc và nhộn nhịp Xe qua người qua lại ổn ả Bên trong yên bình đến độ Hầu như tách biệt hẳn với thế giới xưa này trước mặt hình lợi phong Chưa bao giờ cô để ý đến hai chữ hình tuộng Cánh cả đường dọn ra Cầm lên cặm liền Anh cười đưa cho cô một ly nước ngọt Sao tự nhiên lại muốn đi ăn mắc Hút căng một ngụm nuốt xuống ửng ực Rồi cô mới ngước lên trả lời Vì em muốn ăn Hình lại phòng nghiêng đầu suy tư Có lẽ không tìm được câu gì để bác lại cái lý đó bèn bật cười Vậy tối nay em muốn ăn gì? Trong đầu chưa có sẵn kế hoạch gì Cô mỉm cười hút thêm một ngụm nước lớn Rồi lắc đầu Hình như tâm trạng anh rất vui Phá lên cười ha ha đi xem phim xong về nhà đã hơn 11 giờ. suốt dọc đường về hai người mải mê bàn luận về nội dung bộ phim, tấm tắc khen Steven quả không hồ xanh là đạo diễn thiên tài. búng tay một cái là ra một bộ phim bom tấn cực kỳ đặc sắc. giữ nguyên nụ cười nhìn hình lợi phong lái xe đi. cô thầm nghĩ ngày đầu tiên hẹn hò như vậy cũng rất xuôn sẻ, rất ấm áp rồi. cho dù không có cảm giác tìm tập thình thịch. Nhưng cảm giác thì đáng mấy cân mấy lạng Nếu người mình có cảm giác lại chẳng đoái hoài gì đến mình Thì cần gì đến nó đâu Những thứ sôi nổi kia đã không còn hợp với mình nữa Dù sao thì những tháng ngày cuồng dại của tuổi trẻ cũng đã qua rồi Cô xoay người trở lên phòng Trong thang máy không một bóng người Giữa mùa đông khắc nghiệt Giờ này người ta đã sớm tìm một nơi ấm áp để đi Đến trước nhà cô giật mình, Giang Tô Nhân đang đứng ngay cạnh cửa, tim cô đập loạn xạ lên hồi. Không biết là vì cảm thấy may là hồi nãy hình lợi phong không lên, hay là sợ anh lên rồi lâm vào tình thế khó xử như bây giờ. Hoặc là vì người mà mình vẫn hằng mơ hồ mong đợi cuối cùng cũng đã ở ngay trước mắt. Trong nhất thời, cô không hiểu nổi tại sao tim mình lại đập điên cuồng như thế. Thầy cô... Anh bước ra khỏi chỗ tối, trông anh không còn sáng vẻ bơ phờ như hôm nọ nữa, mà thậm chí còn gầy hơn. Hôm ấy sau khi anh đi, hai người chẳng liên lạc gì. Vậy mà đột nhiên giờ đây lại đứng sững sờ ngay trước mắt. Cô bỗng cảm thấy, cảm giác này không thực chút nào. Anh nhìn cô không rời mắt, nét mặt khó dò. Chúng ta cần nói chuyện. Giọng anh vô cùng điềm tĩnh. thấy ánh mắt anh nhìn mình đau đáu một vẻ không bỏ cuộc không hiểu sao cô thấy lòng bối rối có cảm giác rằng vẻ điềm tĩnh này chẳng bình thường chút nào có lẽ đó chỉ là sự điềm tĩnh trước khi cơn bão tú nổi lên mà thôi cô gật đầu được anh nói đi không hề có ý định mở cửa anh cười cười nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt giọng trầm xuống đi chơi vui chứ Cô không đáp mà chỉ nhìn anh, trong mắt hiện lên ánh hoang mang Người đang đứng trước mặt anh đây hình như chẳng phải người cô từng biết Chưa bao giờ cô thấy anh có vẻ mặt này Anh vẫn cười mắt nheo lại Chúng ta thử bàn đến một chuyện nhé Em nói một người đàn ông sẽ từ bỏ Bao nhiêu vì một người đàn bà Giới hạn cuối cùng của anh ta là gì? Cô không hiểu nổi ánh nhìn của anh, càng không hiểu anh muốn ám chỉ điều gì. Anh vẫn đứng trong nhập nhoạng, nửa sáng nửa tối, ánh đèn hành lang mờ mờ tỏ tỏ hát xuống bóng anh, khiến cô trượt nhớ đến ánh trang quê nhà ngày trước. Một quần cong nhỏ, xanh dìu dịu, treo lơ lửng giữa không trung Ánh sáng hát hiu đến độ, những vùng được chiếu sáng chỉ thoáng hiện lờ mờ, nhìn không thấy rõ. Nụ cười vẫn ở trên môi, anh ung dung nhìn cô. Ví dụ như, các người được gọi là bạn trai của em có thể vì em mà từ bỏ những gì, công việc hay tiền đồ tươi sáng hay những thứ khác nữa. Thật chẳng ngờ, những lời uy hiếp này lại có thể phát ra từ miệng anh một cách dễ dàng đến vậy. Không ngờ, anh lại là một người hèn hạ đến thế. bốp một tiếng, bàn tay cô đã để lại dấu trên mặt anh. Anh là đồ hèn hạ, là đồ... Không còn từ nào có thể hình dung nổi nữa. Anh cũng không tránh, chỉ cười, một nụ cười thê lương. Cả đời này chưa bao giờ tức giận đến mức độ này. Nhìn dấu tay đỏ in trên má anh, cơn giận trong cô vẫn chẳng thể nào nguôi. Không hiểu sao, nụ cười ấy của anh lại như một mũi kim. Đâm vào mắt cô nhói buốt. Nắm chặt tay lại, từ mặc lãnh đạm nói. Anh muốn gì? Anh xoa xoa má, khóe miệng nhếch một nụ cười khổ, nhìn thẳng vào cô. "Em nói anh muốn gì nào?" Cô ngước lên nhìn thẳng vào anh, cả người như sắp bốc họa nắm đấm siết chặt đến mức cảm giác móng tay đâm vào da thịt đau nhói. Kiềm chế lại thôi thúc muốn đánh anh lần nữa, cô dứt khoát nói. "Không gì cả, anh đừng nằm mơ nữa." Anh thông thả bước tới, Vậy hãy xem, anh ta có thể vì em đến mức nào? Cô nhướng mày, nhìn anh đầy xíu cực Nếu anh ấy nguyện ý thì sao? Anh dừng lại trước mặt cô Anh ta nguyện ý là một chuyện Còn em nguyện ý nhìn anh ta vì mình Mà từ bỏ mọi thứ Thì lại là chuyện khác Có quyền có thế quả nhiên là tốt Giờ thì hình lợi phong là thịt là cá Anh ta là dao là thớt rồi Cô hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn anh. Lần đầu tiên thấy buồn nôn, sao mình có thể dính dấp đến một con người như vậy hơn hai năm cơ chứ? Dạ dày từ mặt như đào lộn, thiếu chút nữa là nôn ra ngay tại chỗ. Quay đầu, không còn muốn thấy anh thêm một lần nào nữa. Cô chỉ vào thang máy hét lên. Anh cút đi cho tôi. Anh chẳng xê xích nửa phân, vẫn đứng bên cạnh cô. Rất gần, gần đến nỗi có thể ngửi được thứ mùi trên người anh Thứ mùi quen thuộc đến tê thắt từng sợi thần kinh Không gian yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim anh đập Cũng chẳng bình ổn hơn cô là bao Cạch một tiếng, có nhà nào đó mở cửa sổ hết lên Đã trễ thế này rồi, còn hò hết cái gì Các người ngày mai không đi làm, nhưng người khác thì còn phải đi Có ý thức công cộng một chút có được không? Cô hoảng hốt bừng tỉnh như từ trong giấc mộng. Trước đây họ cũng đã từng cãi nhau ở chính chỗ này, nơi đây như trở thành chứng nhân cho những vụ giận dỗi của hai người vậy. Làm lành xong, lại sóng yên biển lặng, được một thời gian rồi lại đau khổ triển miên. Nhưng cho đến hôm nay, mọi chuyện đã đi tới bước đường cùng, không còn có thể vãn hồi được nữa. Một nhà văn nào đó đã từng nói Trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Nhưng khi câu nói ấy có một điều ông không nghĩ đến. Bây giờ, tất cả mọi nơi đều đã có người đi qua, quá nhiều đường, chẳng khác gì là không có. Bởi đi mãi, người ta cũng không thể đến nơi mình muốn. Bởi đường là vô tận. Đã không biết bao lần cô mường tượng lại đêm hôm ấy, cô đoán ý tứ trong lời anh là thật hay chỉ là dọa. thi thoảng trong những cuộc điện thoại với hình lợi phong cô nói gần nói ra muốn thăm dò xem anh có động tĩnh gì không nhưng suốt cuộc không đánh hơi được điều gì cầm chén trà trong tay nhìn hơi nước bốc lên cô trầm ngâm ngồi ngẫm nghĩ lời anh nói hô qua hô lại bàn tay trước mặt nhưng thấy cô chẳng mảy may phản ứng trầm tiểu dài mới lay lay sao thế sao mới ba giờ chiều mà chị đã ngồi ngẩn ra thế này rồi vị làm cho giật mình khiến nước trà sánh ra ngoài cô dạ bộ nổi giận quát em làm cái gì thế hả trầm tiểu sai vẫn dai rằng bây giờ vẫn chưa tới ngày xuân đâu bà chị ạ xin chị đó đừng vậy nữa dám nói mất mình đang tơ xuân nà cô chụp lấy một mớ giấy thở ném tới ra em ngứa lắm có phải không trầm tiểu sai cười ha ha chụp lấy để lại trên bàn Vậy nói cho em nghe, chị đang nghĩ gì đi, em sẽ không quấy chị nữa Cô bật cười liếc chầm tiểu dài Đang nghĩ làm cách nào để lột ra em đấy Cô nàng trêu lại Đổ lòng lang dạ sói, có lột ra em cũng chả đủ cho chị ăn một ngày Sao lòng dạ chị lại đen tối như vậy chứ Lúc chị ngã bệnh, em hao mòn cả thể xác lẫn tinh thần để chăm sóc chị đó nha Từ mặt cười đầu hàng Phải, phải, chị lòng lang dạ sói, được chưa? Lúc này trầm tiểu sai mới chịu buông tha Thôi bỏ đi, coi như chị thành tâm nhận lỗi Cô vừa mới uống xong một ngụm nước, cô bạn đồng nghiệp đã lại sán tới Tối nay đi mua sắm với em nhé Cũng đã lâu rồi cô không đi dạo phố, hình lợi phong cần đây ngập bận đầu Bận ngập đầu, hai tuần nay không gặp, cô cũng chẳng thấy buồn. Gặp cũng được, mà không gặp cũng chẳng sao. Anh bận thì cô cũng vui vẻ với những tháng ngày một mình. Ngẫm thực mà nói, cũng cảm thấy mang tiếng là bạn gái của người ta mà chẳng xứng đáng chút nào. Lúc còn bên sang tu nhân, cô lại nhớ nhung nhiều hơn. Có lẽ vì quen với việc anh thường xuyên ở bên cô nên vậy. Tự trách mình rảnh rỗi quá lại đâm ra suy nghĩ lung tung. Cô gật đầu với Trầm Tiểu Giai. Ok. Dạo một vòng quanh trung tâm mua sắm thời đại, nhưng của cuộc cũng có tâm tình mua đồ gì. Chỉ có Trầm Tiểu Giai là thu hoạch rất khá khẩm. Mới vài giờ, trên tay đã đầy chiến lợi phẩm. Sắp hết năm, đây là lúc người ta ủy lạ chính mình. Ngồi trên taxi, nghĩ hai ngày nay không gọi cho hình lợi phong. cô đánh điện qua. chuông reo một hồi lâu mới có người nhấc máy. anh hạ sậm nói: Tử mạc có chuyện gì vậy? không có gì, anh còn đang bận việc à? cô liếc nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ rồi. hình lợi phong ử một tiếng. anh còn chưa ăn tối nữa. cô cười: sao lại làm đến mức bán mạc như vậy? để em mua cơm đến cho anh. Dù sao cũng tiện đường đi ngang qua đó, và lại anh luôn luôn tỏ ra là một người bạn trai tận tâm. Giờ cũng đến lúc người làm bạn gái này thể hiện rồi. Hình lợi phòng trí đáp ngắn gọn, có lẽ anh đang rất bận. Em đến tầng 15 chờ anh. Kế qua một nhà hàng Đài Loan mua cơm, rồi cô đến công ty anh, báo tên với bảo vệ ở cửa, rồi đáp thang máy lên. Đại sảnh vẫn sáng trưng cô ngồi xuống một chiếc ghế đợi. Từ phòng phía cuối hành lang vẳng đến tiếng thảo luận gì dần Có lẽ cuộc họp này còn kéo dài một lúc nữa Đợi thần cả người một lối lâu Cô mới nghe tiếng cửa phòng mở ra Tiếng người nghe to dần Rồi hình lợi phòng chạy tới Sượng sùng gãi đầu cười Em chờ lâu không? Cô lắc đầu Không, em mới đến được một lát thôi Sở thấy hộp cơm đã nguội ngắt Tử mặc cười Anh về được chưa? Chúng ta đi ăn thịt dê đi, bên ngoài lạnh lắm. Vừa quay đầu, thấy người kia, nụ cười của cô cứng lại ở khóe môi. Chương 20. Một nháy mắt ngắn ngủi sau, cô quay đầu nhìn hình lợi Phong. "Chúng ta đi thôi." Anh gật đầu đáp. Em chờ một chút, anh đi sắp xếp sơ qua tài liệu của cuộc họp hồi nãy, rồi anh ra liền. Cô cũng gật đầu cười, dõi mắt nhìn hình lợi phong vào thang máy. Cảm giác được sức ép đến nghẹt thở dần dần biến mất. Cuối cùng nhịp tim mới từ từ bình ổn lại. Nhìn hộp cơm nguội ngắt đặt trên bàn trà kỷ, cô đem ra ngoài bỏ. Ra khỏi cửa, thấy sang tu nhân vẫn còn đứng ở cửa thang máy, bên cạnh không có một bóng người. Cô làm như không nhìn thấy, đi lướt qua anh. Mắt cũng không liếc lấy nửa cái Vì vậy mà từ mặt không thể nào thấy được giây phút hai người ngang qua nhau Những ngón tay anh giật giật như muốn kéo cô lại Nhưng cuối cùng chúng lại buồn bã buông xuống Gọi xong đồ ăn, đặt menu xuống Thấy hình lợi phong có vẻ sầu muộn Từ mặt súng động nhưng vẫn cười thật tươi hỏi Sao thế, anh không thích ăn lẩu dê à? Anh cười, nhưng nụ cười đã không còn rạng dữ như ngày nào. Dĩ nhiên là không rồi, anh còn phải cố kiềm chế vì quá thích ấy chứ. Cô giàu môi, tận dụng đặc quyền của bạn gái, vừa làm mặt giận. Vậy sao anh lại trông như đang uống thuốc độc thế kia? Em giận à nha. Hình lại phong cười to. Được rồi, được rồi, đừng giận mà. Giữa cuộc trò chuyện, phục vụ nhà hàng đã bưng đồ ăn ra. sau này anh hơi bận em không trách anh là không dành thời gian cho bạn gái chứ đang gấp rau bỏ vào nồi lầu nghe vậy đột nhiên đôi đũa trên tay cô rớt xuống làm nước sôi bắn ra tung tóe có một giọt rơi xuống tay bong sát nhưng tử mặc không còn biết đau là gì nữa bên tai chỉ văng văng lời của giang tu nhân một người đàn ông sẽ từ bỏ bao nhiêu vì một người đàn bà giới hạn cuối cùng của anh ta là gì Cô cười cường, vừa lấy muỗng múc đồ ăn ra ngoài, vừa chăm chú nghe hình lợi phong nói. Năm nay công ty có mấy hạng mục lớn ở thẩm Quyến, bên Thượng Hải cũng có một cái. Nghe ý giám đốc Vũ nói thì rất có thể anh sẽ được điều đi, nhưng cũng có thể không. Vì dù gì bên này cũng có hạng mục, tất cả đều phải qua tay anh hết. Ngoài mặt thì đã được thăng trước, nhưng thực ra là bị giáng trước. Một khi quyết định thuyên chuyển được đưa ra, người trong công ty đều ngầm hiểu điều đó Anh ta đang hành động sao? Quả là vô liêm sỉ không gì sánh được Qua làn hơi nước lờ mờ bốc lên từ nồi lầu, từ mặt quan sát hình lợi phong Cảm thấy lúc đang nói chuyện, anh lộ ra về thất vọng Hẳn là mọi chuyện không như ý muốn Đột nhiên cô cảm thấy mình thật hèn hạ, vì để quên người kia mà bắt đầu một cuộc tình mới Nhưng rồi cũng chẳng thật lòng trong cuộc tình này, chẳng gửi gắm chút tâm tư nào cả. Mà chính vì dính dán đến mình cho nên hình lợi phong mới... Có chuyên môn về xây dựng, dựa vào điều kiện của anh, bản lĩnh của anh, đi đâu cũng chẳng cần phải lo đến vấn đề công việc. Nhưng công việc thủ lao và phát huy tài năng không phải bao giờ cũng đi kèm với nhau. Nếu vì cô mà đắc tội với giang tu nhân, như vậy bao nhiêu công sức của anh đổ ra ở công ty này suốt mấy năm qua chẳng phải đều bị uổng phí sao, mà thậm chí còn hơn thế nữa. Suy cho cùng thì đó là cả một vấn đề lớn. Anh ta nguyện ý là một chuyện, còn em đành lòng nhìn anh ta vì mình mà tự bỏ mọi thứ lại là chuyện khác. Lời Giang Tô Nhân lạnh lùng phăng phẳng bên tai, không khí trong nhà hàng rất ấm áp lại thêm nồi lẩu nóng hôi hổi bên cạnh. Nhưng trong lòng cô đảo điên quay cuồng, tay chân cô lạnh ngắt. Đột nhiên cô hiểu ra, Giang Tô Nhân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Chỉ đến khi nào chính miệng anh ta nói không tiếp tục nữa thì trò chơi này mới chính thức hạ màn. Về đến nhà, tử mặc ôm một chiếc cối co mình lại trên sofa. Giữa phút này cô cảm thấy lạnh và mệt mỏi vô cùng, giống như một người đang chìm dằn trong biển, vắt kiệt sức cuối cùng để vùng vẫy ngoi lên, mong tìm được một đường sống. Nhưng chỉ thấy trước mắt mình mông bốn bề, đều là sóng biển thét gào, chẳng biết đâu là bờ. Điều hòa trong phòng ngủ đã được chỉnh đến mức cao nhất, nhưng cô vẫn thấy lạnh run. Trước giờ cô vẫn hay sợ lạnh, chỉ cần gió bắc vừa thổi là cả người đã kín mít từ đầu đến chân. Mùa đông, tay chân bao giờ cũng cóng lạnh, đó là chuyện bình thường. Nhưng cái lạnh bây giờ thì khác, đó là cái lạnh lan ra từ tận đáy lòng. Từng đợt, từng đợt, cứ bám lấy cô mãi chẳng dứt. Trong nhà tối om lại vô cùng yên tĩnh. Qua cửa sổ, có thể thấy ánh đèn từ nhà đối diện. Màu da cam ấm áp như lửa than trong lò sưởi thời xưa. Một màu sắc bình thường thôi Nhưng lại có thể sưởi ấm con người ta Thứ ánh sáng ấy cũng giống như ánh sáng Từ chiếc đèn trùm trong vòng khách nhà cũ của cô Thò tay vào túi sách lấy điện thoại Bấm nút mở khóa Ngón tay cô chậm chậm nhấn một hàng số Những con số quen thuộc Tuy đã xóa hết trong điện thoại Nhưng chúng vẫn như in ở trong đầu Đây là số riêng của anh Trừ một số ít người ra Không có mấy ai có được Có lẽ do bị cóng tay mà phải mất một hồi lâu cô mới bấm xong toàn bộ dãy số. Từ mặt đăm đăm nhìn chúng. Chỉ cần một cái ấn thôi mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn. Hít sâu mấy hơi nhắm mắt lại rồi cô mới có can đảm nhấn xuống. Điện thoại được kết nối tiếng nhạc trở vang lên. Bản nhạc mà anh cài ừ. Bản nhạc mà anh và cô cùng cài ngày trước rất nhẹ nhàng sâu lắng nhưng giờ đây cô chẳng thấy êm tai chút nào giọng anh truyền tới nghe khàn khàn có chút gì đó pha ngạc nhiên phú lẫn vui sướng mặc mặc không muốn nghe giọng nói của người kia cô đưa ống nghe cách xa thật xa tai giang tu nhân anh thắng rồi anh dường như lặng đi một lúc rồi mới cất tiếng tốt em có một tuần để giải quyết mối lộn xộn của mình mặc quang điện thoại ra thật ra cái gì gọi là mớ lộn xộn của mình chứ nhưng giờ đây đã quá mệt mỏi cô chẳng còn hơi đâu để phản bác nữa tốt cái quái gì mà tốt cô chẳng còn đường nào khác cả cô không thể trơ mắt nhìn hình lợi phong vì mình mà phải canh lấy một kết cục không hay Hiện tại anh đã cắn hái đôi chút thành công Nếu bị sáng một cú đến rơi xuống vực tạm như vậy em rằng cũng phải mất một khoảng thời gian dài để lấy lại tinh thần Nói gì đến làm lại từ đầu Có bằng cấp, có bản lĩnh, có năng lực, có chuyên môn thì đã sao Cả kinh thành có bao nhiêu thiên lý mã có mấy con có thể gặp được bá nhạc mà nên danh Có bao nhiêu tài năng không gặp thời Đành ôm hận mà chết Với bản lĩnh của Giang tu nhân Nếu muốn gây khó dễ Thì hình loại phong tuyệt đối không đương đầu nổi Chẳng phải tivi chiếu đòi những cảnh Chỉ cần một tờ giấy mong manh Cũng có thể khiến con người ta chết không có đất chôn đó sao Cho dù không có tình yêu nam nữ Thì cô vẫn luôn coi anh là một người anh hàng xóm Thành phố này tuy non xanh nước biếc Mọi thứ đều tốt đẹp Nhưng vẫn chẳng thể sánh được với quê hương Và cũng chẳng có người nào sánh bằng đồng hương cả Thời điểm cuối năm vì khách hàng ít việc nên đơn đặt hàng tới nay cũng không nhiều. Tuy năm nay sức khỏe không được tốt, phải nghỉ mấy tháng phép. Nhưng kết quả làm việc cả năm của tử mặc cũng không đến nỗi nào, còn vượt qua cả chỉ tiêu mà Vương Đại Đầu đã giao. Nên trong cuộc họp của Chủ tịch cùng các giám đốc và phó giám đốc, tên cô được đặc biệt nhắc đến với ý khen ngợi. Tử mặc chẳng dám nhận lấy hư danh này, chỉ cho nó là do may mắn. Ai mà ngờ được, những khách hàng mọi năm chỉ đặt hàng với số lượng nhỏ, năm nay lại mạnh tay đến vậy chứ? Trước đây, họ bị coi là gánh nặng, bị cách chuyên viên nghiệp vụ quang đi, sau đó tới tay cô. Lúc ấy cô cũng chẳng nề hà gì, rảnh thì gửi email trao đổi công việc với đối tác, cung cấp thông tin về sản phẩm mới hoặc là báo giá cho họ. Mới đầu có lẽ khách hàng còn đang trong giai đoạn khởi nghiệp, lượng đơn đặt hàng vừa ít vừa nhỏ giọt. Nhưng cô vẫn đối đãi với họ như khách hàng lớn Việc hợp tác cứ thế xuôi chiều mát mái diễn ra Đột nhiên năm nay họ lại đặt hàng rất nhiều Khiến cho những đồng nghiệp khác thấy mà phát thèm Công việc của nhân viên xuất nhập khẩu khác với những người bên nghiệp phụ Về cơ bản thì lương thưởng nhiều hơn Nên điều đó có nghĩa là năm nay cô bội thu Chẳng tiền sai làm ầm lên Bắt phải khao cho bằng được Dù gì cũng được chủ tịch khen trước toàn thể công ty, lẽ nào lại nói không? Cho nên cô vui vẻ đồng ý. Có lẽ vì đã lâu không được thoải mái như vậy nên cô uống rất nhiều. Vì đến nhà đã say khướt chân Nam đá chân chiêu, đi lấy đồ ngủ rồi mơ mơ màng màng tắm. Xong xuôi cô chui vào chăn. Thở ra một cách khoan khoái, từ mặt ôm cối bắt đầu miên man. Không biết đã ngủ được bao lâu thì chuông điện thoại ẩm ĩ vang lên. vươn tay sờ soạn mãi cũng không cùi chúng điện thoại Thế là cô quyết định mặc kệ Kéo chân lên ngủ tiếp Nhưng có người lại không chịu bỏ qua Chuông cứ reo mãi như rục hồn Khiến cô không tài nào ngủ được Đành vén chân ra bật điện lên Cho đến tận kỳ cô tìm được Điện thoại trong túi sách ngoài phòng khách Chuông vẫn còn reo Chẳng cần nhìn số cô biết đó là anh Có chuyện gì? Đồng hồ đã chỉ hơn một giờ, dường như anh cũng đang say Lời nói đã không còn mạch lạc Mau mau mở cửa Xón rén đi đến áp tay vào bên cửa Không nghe thấy gì, rồi giọng mắt kiên nhẫn của anh vang lên Mau lên, không thì anh gõ cửa bây giờ Lúc này tử mặc mới mở một cánh để miễn cưỡng Hiện giờ, nhà cô đã trở thành hộ gây mất trật tự nhất ở tầng lầu này Và danh hiệu ấy lần nào cũng được nhờ anh ban tặng Cô nhớ rất rõ hôm nay vừa đúng ngày thứ 8 Để mặc anh, cô chui thẳng vào chăn ngủ tiếp Anh vào phòng tắm, một lát sau đi ra Rồi phần nệm bên cạnh cô bị trúng xuống Trong nháy mắt, cơn buồn ngủ tan biến Phản ứng đầu tiên của cô là ngồi bật dậy Anh có vẻ mệt, râu mọc lởm chởm Nhìn cô, quay miệng phẳng phất một nụ cười có vẻ rất thỏa mãn Cô nhẹ nhàng dịch ra sát bếp giường Sau đó ngủ thiếp đi Hậu quả của việc chùm chăn ngủ Trên trang kỷ đương nhiên là một trận cảm nặng rồi Đến tận bây giờ Cô vẫn có thể cảm nhận được Cơn giận của anh khi rời giường hôm ấy Nếu không vì cô còn đang bận Đang bệnh e là đã bị anh giết chết rồi cũng nên Cô không thèm liếc anh lấy một cái Cảm thì cảm Ho thì ho Đó là chuyện của cô Mắc mớ gì tới anh Cuộn mình trên giường, từ mặt đôi mắt nhìn căn phòng ngủ xa lạ. Đây là nơi mà cô sẽ phải ở trong những ngày sắp tới sao? Những ngày qua, hai người hầu như chẳng nói gì với nhau cả. Ban đầu anh nói, cô chẳng thèm để tâm. rốt cuộc dần dần, cả hai đều im lặng. Đây không phải là căn hộ trên tòa cao tốc anh vẫn ở, mà là một biệt thự nhỏ. Diện tích không quá lớn, cách bài trí cũng rất hợp với phẩm vị của anh. Vừa sáng sủa, đơn giản, lại toát ra về nhẹ nhàng thư thái. Căn nhà rất đẹp, đẹp đến nỗi có thể được đăng lên tạp chí về trang trí nội thất bất kỳ lúc nào. Chỉ có điều, cũng không có hơi người, sống hết như căn hộ trước đây. Tại sao không phải là căn hộ cũ? Câu hỏi ấy cô không tốt ra, vì hỏi cũng vô ích. Bây giờ anh làm chủ, muốn gì làm đấy? Cô còn có thể đưa ra ý kiến sao? Ngủ cả một buổi chiều Thức dậy từ mặc nhầm tính thời gian Đoán có lẽ anh cũng sắp về Dì Trương chắc cũng đã nấu nướng xong xuôi rồi Cô cũng thật không ngờ Anh vẫn nhớ đến tình xương nghĩ cũ Mà mời dì Trương đến đây Đôi mắt nhìn xung quanh Hầu như tất cả những đồ dùng Có hình bướm của cô Đã được đưa về đây rồi Đang suy đoán Nghe tiếng tay nắm cửa chuyển động Cô vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ Giang tu nhân chậm rãi bước vào phòng thì ra cô vẫn còn đang ngủ anh khẽ cười nhưng rồi nụ cười ấy lập tức biến mất thế vào đó là về chua xót vô hạn trông cô ngủ thật ngon gương mặt vốn nhỏ nhắn nay lại càng gầy thêm cằm cũng đã trở nên nhọn trông thấy có nhiều khi anh ngẫm nghĩ nhưng mãi cũng chẳng tìm ra đáp án trên đời này thiếu gì phụ nữ sao anh lại gặp cô mà còn động lòng với cô Vô cùng đúng lúc như thế. Nếu là sớm hơn mấy năm, khi còn đang trong độ ăn chơi, với vẻ bề ngoài ấy, cô ắt chẳng thể nào lọt vào mắt anh được. Nhưng cuối cùng thì hai người vẫn gặp. Không sớm, cũng chẳng muộn, và cô đã chiếm trọn trái tim anh. Trường 21 Sau này anh rất ra dám một người đàn ông của gia đình hai ngày đi làm tan việc về rất đúng giờ Trước khi sống chung buổi tối phần lớn anh về rất muộn Vì còn có những hoạt động riêng ở bên ngoài Nhưng bây giờ Trông anh như đang ra sức thể hiện thật tốt Để lấy làm cô vậy Dù cho ngày ngày từ mặt về mặt thờ ơ Không để ý đến mình Anh cũng sẽ có cách để ở ngay bên cạnh Có lúc cô ở trong thư phòng lên mạng Anh pha ly nước cho cô Rồi im lặng ngồi chơi game gần đó Hay có khi cô nằm trên sofa đọc sách Anh lại chiếm một góc khác xem tài liệu Hai người thật yên lặng Nhưng giữa họ lại toát ra một vẻ thân mật kỳ lạ Phải hơn một tháng sau Cô mới có đủ dũng khí gọi điện thoại cho hình lợi phong Hẹn gặp ở đâu đó Sau khi cô chứng tỏ cho anh thấy Hai người không thích hợp đến với nhau Anh cũng không câu chấp Mà còn tự mình đưa cô về nhà Có thể là anh che giấu nội tâm rất tốt Hoặc dường như đã sớm biết trước kết quả sẽ như thế này Nên rất bình tĩnh tiếp nhận Dù vậy cô vẫn cảm thấy áy náy không yên Đón xe giờ tan tầm bao giờ cũng khó Nên từ mặt đến trễ Cô đẩy cửa bước vào nhà hàng Từ xa đã thấy anh ngồi ở một góc tuy giữa hai người chưa thể coi là có tình yêu thực sự Nhưng cô vẫn thấy hơi lúng túng Nhác thấy từ mặc Hình lại phong sơ tay cười vẫy vẫy Anh gọi trà sữa cho em rồi. Cảm ơn anh. Cô ngồi xuống nhìn anh. Dạo này anh sao rồi? Hình lại phòng bọc trực nói, giọng anh vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẫn vậy thôi em, chuyện công ty vẫn bận rộn như mọi khi. Anh đoán có lẽ sang năm sẽ được điều sang chi nhánh công ty ở Thượng Hải. Nghe hơi hướng trong lời giám đốc vu nói hôm nay thì điều đó có nghĩa anh được thăng chức, Chứ không phải bị điều đến thẩm quyến làm tiêu thụ như tin đồn trong nội bộ thời gian vừa rồi Ngừng một lát anh nói tiếp Thượng Hải gần nhà hơn ở đây nhiều, về đấy cũng sẽ chăm sóc cha mẹ hơn Dù sao họ cũng đã lớn tuổi rồi Cô gật đầu, có lẽ anh rời thủ đô đến Thượng Hải phát triển thì cũng tốt Thấy anh tư tỉnh hơn rất nhiều, không còn mạnh may về âu sầu tiểu não như trong quán lầu hôm nọ nữa. Lòng cô yên tâm không ít. Hôm nay anh trò chuyện rất tự nhiên, không có chút cượng gạo nào cả. Điều đó cũng khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Thật ra thì Thượng Hải rất tốt, nếu có cơ hội em cũng muốn về đó phát triển. Đang lúc hai người đang trò chuyện, điện thoại tử mặc vang lên. Cô lấy điện thoại trực. Chứ... Trong túi sách ra nhìn Trên màn hình nhấp nháy không ngừng hàng chữ Giang tu nhân đang gọi Vừa nhấn nút trả lời Giọng anh lập tức chuyển đến Em đang ở đâu? Bây giờ càng ngày càng thích quản hành tung của người khác rồi đây Cầu lướt nhìn hình lại phong một cái Rồi thấp giọng nói Đang đi ăn với bạn Nam hay nữ? Nghe chẳng đoán được trong giọng điệu của anh có ý tứ gì Không hiểu tại sao, cơn giận đột nhiên nổi lên. Cô lạnh lùng nói. Liên quan gì đến anh? Cạch một tiếng, cô cúp máy. ngẩng đầu lên, thấy hình Lợi Phong đang nhìn, từ mặt cười cược. Sao anh không ăn đi? Hình Lợi Phong hớp một cụm rượu, đặt ly xuống nói. Hai người thế nào rồi? Từ mặt nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Hình lợi phong cười hiền lành như một người anh, một nụ cười đầy bao dung, không hề có bất kỳ ý trách móc nào. Thực ra thì anh đã sớm biết rồi, em với tổng giám đốc Giang. Mặt cô đỏ lên, không biết phải giải thích tất cả mọi chuyện ra sao nữa. Chỉ sợ dù có giải thích thế nào, thì sau này anh cũng không coi cô là bạn nữa. Cô vội phân bua. Chuyện không phải như anh nghĩ đâu, em với anh ấy chẳng qua chỉ là... Chẳng qua chỉ là... Anh không nghĩ cô vì tiền hay vì những thứ khác mà chia tay đấy chứ Nhưng giả sử anh có nghĩ như vậy Thì bây giờ cô cũng làm sao giải thích rõ ràng được Hình lợi phong nhìn cô nhẹ nhàng nói Tử mạc không phải như em nghĩ đâu Cô không hiểu Anh tử tốn nói Đừng có nghĩ tốt về anh như thế Thực ra anh cũng chỉ cảm thấy mình đến từng tuổi này thì nên có gia đình rồi thôi. Trong số những cô gái mà anh biết, em thân thiết nhất mà chúng ta lại là đồng hương nên vô hình chung có cảm tình và gắn bó hơn những người khác. Cũng không phải là anh chưa từng yêu. Hồi đại học cũng đã có một thời yêu đương sôi nổi bất chấp mọi thứ, từng vì một người con gái mà cả đêm đứng dưới ký túc xá cô ấy gảy ghi ta. Từng vì cô ấy mà đánh nhau, dành chỗ ngồi ở thư viện cho cô ấy, hàng ngày mua đồ ăn sáng cho cô ấy. Thì ra đó là những chuyện lúc còn trẻ ai cũng từng trải qua, giống như những gì cô đã từng chứng kiến hồi học đại học. Nhưng nhìn anh bây giờ, thật không thể tưởng tượng ra một hình lợi phong ngày ấy. Cô yên lặng lắng nghe. Hình lợi phong châm điếu thuốc, hít một hơi. Anh cứ nghĩ sẽ cùng cô ấy nắm tay nhau đến trọn đời Nên sau khi tốt nghiệp, anh lao đầu vào công việc Người ta tan giờ làm lúc 5 giờ, con anh làm đến 7-8 giờ mới nghỉ Người ta thứ bảy chủ nhật nghỉ ngơi, con anh mấy ngày đó đều chạy đến công trường theo dõi tình hình Tất cả chỉ vì để mong có thể sớm mua được một ngôi nhà ở đây Sớm kết hôn và sinh con đẻ cái với cô ấy Em thấy đấy, bây giờ có biết bao nhiêu người cố bám trụ ở thủ đô, nhưng họ cứ vất vưởng như lục bình trôi, chẳng có gì để bấu víu Chung quy là vì không có được một ngôi nhà ổn định, cho nên bất luận có cực khổ đến mấy, anh cũng vui vẻ chịu đựng. Có cô ấy ở bên, anh thấy làm gì cũng đáng. Giọng anh dần dần trở nên đau đớn rồi im bặt. anh ngửa đầu uống cạn ly rượu cười cười. nhưng nụ cười lẻ loi ấy lần đầu tiên cô thấy nơi anh. Từ trước tới giờ hình lại phong trông lúc nào cũng rất vô tư và vui vẻ, khiến cô ngỡ anh luôn là người như thế. Anh chậm rãi nói tiếp. Sau đó có một ngày anh phát hiện ra cô ấy đã thay đổi, thực ra thì cô ấy vẫn luôn thay đổi, nhưng đến ngày ấy, lúc ấy anh mới phát hiện ra. Cô ấy gây lộn với anh, chỉ trích anh không chịu ở bên cô ấy. Em biết đấy, anh muốn làm điều đó biết chừng nào Muốn đi xem phim, muốn đi ăn cùng cô ấy Muốn làm tất cả những gì mà người yêu nhau làm Nhưng bọn anh cũng còn phải sống chứ Không thể cứ sống trong lãng mạn mà bỏ mặc, Không lo nghĩ gì đến tương lai của hai đứa được Anh giải thích thì cô ấy không nghe Sau đó ngày nào cũng gây lộn Ban đầu còn nho nhỏ, sau đó lớn dần, Rồi càng ngày càng ấm ý Anh cứ nghĩ, chờ đến một ngày mình có được chút thành tựu thì cô ấy sẽ hiểu. Anh cười chua chát, nhưng không, cô ấy đã không chờ được đến ngày đó. Cô ấy thấy đầu tư ở một kẻ mới bước ra ngoài xã hội như anh quá vô ích, nên nửa năm sau, cô ấy lên xe với giám đốc công ty. Từ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn bên ngoài vẫn không ngừng nhấp nháy. Thì ra trong mỗi ánh đèn nho nhỏ ấy cũng mang theo một câu chuyện. Cô không an ủi hình lợi phong, bởi không biết an ủi ra sao cả. Cũng vì không thể nào an ủi, vì đó là một phần trong cuộc đời anh. Dù là khổ, là đau, là yêu, hay là hận, là vui, tất cả đều đã trở thành quá khứ. Sau đó anh không còn muốn yêu nữa, chỉ vùi mình vào công việc. Người ta ngày làm 8 giờ, anh làm 10, 12, thậm chí là 14 giờ. Cứ thế hết năm này qua năm khác. Rồi tới một ngày Thấy người ta có đôi có cặp Anh mới chợt vỡ lẽ Thì ra mình đã đến tuổi phải có gia đình Con người ta không thể cứ sống cho mình mãi được Anh còn có cha mẹ nữa Dù không muốn lập gia đình Thì anh cũng phải suy nghĩ cho họ Cha mẹ anh đã cực khổ cả đời Bây giờ là lúc hương phúc Vui vẻ với con cháu rồi Cho nên anh bắt đầu đi coi mắt Rồi em Là một trong số những cô gái đó Sau khi biết em, anh vẫn đi coi mắt người khác và còn không chỉ một người Cô cười nhìn anh không hề cảm thấy bị tổn thương một chút nào cả Chỉ có cảm giác anh như một người anh càng trở nên mãnh liệt Thì ra, anh đã từng chịu tổn thương nhiều như vậy Cô thấy thật đau lòng Hình Lệ Phong là một người vô cùng trách nhiệm Ai lấy được anh ấy nhất định sẽ hạnh phúc hôn nhân cũng không hẳn phải có tình yêu cháy bỏng Vì qua sự bào mòn của thời gian Tình cảm có thể mãnh liệt đến đâu Cũng sẽ dần dần tiêu biến Hóa thành dòng suối mát lành Làm dịu mát mỗi người trong cuộc sống gia đình Hình lợi phong rụi tàn thuốc Trong số nhiều người như vậy Ở bên em anh thấy thoải mái nhất Cũng hợp sơ nhất Nhà chúng ta ở dưới quê gần nhau Cha mẹ hai bên qua lại chăm sóc cho nhau cũng tiện Hơn nữa em lại là một cô gái tốt Tử mạc, con gái thời nay rất nhiều Một nửa thế giới là phải đẹp cơ mà Nhưng người tốt thì rất ít Và em chính là một trong số đó Em có tâm địa hiền lành Sống thật lòng, đâu ra đấy Cô phì cười Thấy anh Tân mình đến tân chiến tặng bay Chẳng còn là người trên mặt đất nữa rồi Hình Lợi Phong cũng cười Anh nói thật đấy, thế nên anh mới đề nghị chúng ta thử đến với nhau. Anh biết là em đã cố gắng, nhưng đến ngày tổng giám đốc mời chúng ta đi dự tiệc cùng, thì anh mới biết. Cô nhìn anh băn khoăn. Anh biết những gì và làm sao lại biết được? như để trả lời cho thắc mắc trong lòng cô, hình lợi phong nói tiếp. hôm chúng ta đi nhờ xe của tổng giám đốc, anh thấy trên xe có hai chiếc cối ôm hình bướm, có khăn giấy em hay dùng, có khoai tây chiên và đồ ăn vặt mà em thích. mới đầu thì anh cũng không để ý, vì không có thể nào tưởng tượng được hai người lại có quan hệ. nhưng sau này khi đến nhà em, vừa vào cửa anh đã có cảm giác rất quen, mùi hương trong nhà, những chiếc cối hình bướm. hôm ấy trên đường lái xe về, anh mới chợt nghĩ ra, hóa ra những thứ trong xe anh giang. Cũng mang theo phong cách ấy Có mùi hương ấy nữa Sau đó, anh nhớ đến những lần Tổng giám đốc cư xử thất thố gần đây Anh ấy chưa bao giờ như vậy Chỉ những khi có mặt em Lúc đó anh mới ngộ ra Người bạn gái mà anh ấy nói Chính là em Tự mặc Cô khẽ thở dài Xin lỗi, đang lẽ em phải nói rõ mọi chuyện với anh Lúc đó em với anh ấy đã chia tay rồi Hình lợi phong cười Tử mạc, hôm nay anh với em tới đây Không phải là để tính toán nợ nần Anh chưa bao giờ kể về quá khứ của mình cho em nghe Nên em cũng không cần phải giải thích Và lại trong xã hội thời nay Ai mà chẳng có những chuyện đã qua Nếu em không chê Thì hãy xem anh là anh trai Làm người yêu không được Thì ít nhất anh em mình cũng có thể làm bạn chứ? Cô gật đầu cười Gọi một tiếng anh ha <cười> ha may quá, mất một cô vợ, thêm một cô em cái, tính ra anh vẫn còn lời chán Cô bị anh chọc cười, cảm thấy vô cùng dễ chịu Không biết bao lâu chưa được cười thoải mái như vậy rồi Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh chuyện Cỏ Lông Trông